Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đoạn cuối cùng đấy là do đoạn nhiều người chết nhất Bởi vì khai thác thô sơ Chủ yếu là thủ công Thế cho nên là, là, là Người chết Là cái việc không tránh khỏi Và cái giai đoạn cuối là chúng nó biết rằng là chúng nó đang thất thế rồi Nó đang thất thế Nhật và Phát xít nó đang, nó đang lên nên là nó, nó biết trước cái điều đó Và chúng nó đang hết sức là vơ vét Tất cả tài nguyên Để nó đưa về mẫu quốc giai đoạn đó thì nhiều người chết lắm các bạn. Mình nghe, mình nghe kể lại, mình đọc trong những cái tài liệu, nhiều người chết lắm. Hay cho nên là quanh đâu đây có những cái khu vực khi mà đào đất lên thì người ta thấy nhiều xương cốt, Có lại là tàn tích từ cái thời đó để lại. Ví dụ các bạn bảo là những cái những cái hố chôn tập thể như thế thì cũng chẳng biết là còn ai với ai nữa, bởi vì có cái gì để nhận ra đâu. Đúng không? Chẳng có cái gì để nhận ra cả okay. Còn cái vấn đề về nhà ngoại cảm Tìm mộ Thì tôi cũng xin phép nói với anh chị em như thế này à, Cái điều đó chúng ta cũng không thể nói là không được Tại vì cái cõi tâm linh Nó vô cùng huyền bí Cái cõi tâm linh Nó, nó vô cùng huyền bí Mà thậm chí cho đến các nhà khoa học của thế giới Ở những cái đất nước tiên tiến Như là Pháp Như là Mỹ à, Cái nền văn minh Cực kỳ tiến bộ và có những cái nghiên cứu rất là sâu Về cái cõi tâm linh Cái thế giới siêu hình Thế nhưng họ cũng không dám khẳng định là Cái điều đó nó không có, họ không dám Đâu có ai dám khẳng định đâu các bạn Các bạn cứ thử tìm những cái tài liệu chính thống nó không có Đúng không ạ? Thế nên là cái việc mà Những nhà người có những cái năng lực Nào đó Vượt qua Cái khả năng của người thường Để liên kết với Cái cõi siêu hình để Để, để... Ít nhất là trong cái, cái khía cạnh tìm mộ. Không phải là không có. Đúng không ạ? Mình chưa được thấy nhưng mình cũng từng nghe. Mình cũng từng nghe đến có những cái câu chuyện tìm mộ. Nhờ những cái nhà ngoại cảm như thế. Có. Tìm được thật. Mà tìm được không phải chỉ đơn giản là cái bộ xương mà như các bạn nói là ai đó... Nói rằng là như thế này thế kia Mà là có khi mà đào lên Thì bên cạnh đó, ví dụ như trong câu chuyện này Là bác Quang Bác Quang bác ấy có cái di vật là cái bi đông Ghi rõ tên và ngày tháng năm sinh Thì không thể nào sai được rồi đúng không các bạn đó Thì có, có những cái câu chuyện là như thế Những người lính ngày xưa khi mà họ đã ra trận Họ biết là cái giai đoạn chiến tranh khốc liệt Thì người ta cũng biết, các bác các chú Biết điều đó và các bác các chú Thường thường là sẽ làm một cái dấu nào đó Để để lại Để nhỡ đâu mình có nằm xuống các bạn xem những cái bộ phim lính mỹ họ có cái thẻ sắt đeo ở cổ đó các bạn cái thẻ định danh đó. thì vì, vì, vì ở mình lúc đó là cái cuộc kháng chiến nó nó nó nó còn mình vẫn còn là thô sơ đó, thế nên là mình không có cái đó nhưng các chú các anh luôn luôn có một cái có những người thì khắc lên bê đông rồi có người thì là khắc lên cái mặt của cái thắt lưng đúng không ạ có người thì là khắc cái, cái cái lấy cái mảnh pháo hoặc mảnh bom để làm khắc là thành cái lược tức là cái gì làm một cái nào đó để định danh cho mình để biết đâu được mình nằm xuống thì còn có một cái định danh có mà đó. đến bây giờ nhiều nhiều bác vẫn kể chuyện là ngày xưa chúng ta đi lúc đó là chúng ta xác định như thế chúng ta xác định là đi thôi chứ còn cũng không tính đến ngày về bởi vì cái giai đoạn chiến tranh nó nó ác liệt quá Có những người chưa kịp đó như là như trường hợp của bác Quang thì là chưa kịp vào đến nơi đã bỏ mạng. Mẹ tôi, mẹ tôi có ông chú. Có ông chú, tức là em của ông ngoại tôi đó. Có ông chú, gọi là ông chú thì chỉ nhưng mà chỉ có hơn mẹ tôi ít tuổi thôi, bởi vì ngày xưa các cụ đẻ nhiều mà. Thì mẹ tôi kể chuyện bảo là ngày đó là chú đi chú của mẹ tôi đó, gọi là ông chú, ông chú đi được một, được tháng còn chưa kịp vào, vào đến chiến trường miền Nam. Trên đường đi thôi đã bị trúng bom cả một cái cái đơn vị chết chết sạch trúng bom, chết sạch. Đó. Có những người chưa kịp đến nơi đã phải vùi xác ở đó rồi. Anh hello Thiên uh, Hàn Quốc, hôm nay ngủ muộn với em, nó 2 giờ sáng rồi còn thức nữa. Đó, thế đó là, là có những cái cuộc tìm mộ những cái câu chuyện tìm mộ người ta tìm thấy bằng những cái thẻ những cái những cái vật định danh.